Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hào nhìn sang Mạnh một cái, rồi cậu nói Mày chở tao đi nhá, đi một chiếc xe thôi, để mà tiết kiệm sang Mạnh không trả lời, mà chỉ khẽ khẽ gật đầu một cái, rồi đi lại dẫn xe ra bên ngoài Chờ cho Mạnh đã dẫn xe ra xong, Hào liền đưa tay khóa cửa lại, rồi lên xe cho Mạnh đèo đi Mạnh chạy được một đoạn, thì lên tiếng hỏi Mày muốn ăn cái gì, để ta tìm cho Hào nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời Thôi đi ăn cơm đi Mạnh Cả tuần nay chưa có hột cơm nào trong bụng rồi Hào vừa nói Thì trước mắt của cậu Có một quán cơm đã hiện ra Mạnh khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong Trông thấy bên trong quán cũng khá là sạch sẽ Và gọn gàng Cậu liền tấp xe vào bên lề đường Mạnh và Hào vừa đi vào Thì có một người phục vụ chạy ra cất tiếng chào À ah, chào hai anh Hay anh dùng gì ạ Hào ngồi xuống, cởi khẩu trang ra. Vừa làm, cậu vừa trả lời. Cho em hai phần cơm sườn bì trả. Chị phục vụ gật đầu với cả hai một cái rồi quay đi. Trong lúc ngồi chờ cơm được mang lên, Hào và Mạnh lấy điện thoại giáp bấm để mà giết thời gian. chợt có tin nhắn đến, màn hình điện thoại hiển thị là của Dung, là con bạn của Hào vừa mới quen. Đợt lúc nhập học, Hào liền bấm vào khung chat ở Messenger để xem nó nhắn cái gì. Mạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hào thì liền hỏi Ai nhắn cho mày thế? Hào trả lời mắt vẫn không rời cái điện thoại Là con Dung, nó nhắn cho tao Nó hỏi tao đang ở đâu, một lát đi cà phê không? Nó liền đó, Hào chợt ngẳng mặt lên nhìn Mạnh Cậu hỏi, lát nữa mày có bận gì không? Không có thì đi cà phê với tao và con Dung luôn Mạnh nghĩ một lúc rồi mới trả lời Ờ, được rồi, đi thì đi Dù gì lát nữa, tao cũng rảnh rỗi chả làm cái gì Mạnh vừa nói xong thì chị phục vụ cũng đã mang cơm lên. Trước khi rời đi, chị ấy không quên Trúc Mạnh và Hào dùng cơm ngon miệng. Ăn xong, thấy Mạnh lấy bóp ra có vẻ như là định trả tiền. Hào liền lên tiếng và ngăn lại. Ê, mày quên rồi à? Tao bảo là tao mời mày cơ mà. Tuy Mạnh nghe Hào nói như thế, nhưng cậu vẫn không dẹp bóp vào. Cậu hỏi ngược lại, lương tháng này của mày đã lấy chưa? Mày còn tiền sai không? Mà đói bao tao vậy? Hào ăn cho hết thìa cơm cuối cùng. Nghe mạnh hỏi như vậy, cậu vừa nhai nhồm nhòm, cậu lại vừa nói. Lương tháng này tao có rồi, bao mày ăn thêm 10 bữa nữa, cũng dư sức nhá. Nói rồi, cậu nhìn chị phục vụ đang ngồi sau quầy mà hô lớn. Tính tiền cho em chị ơi. Chị phục vụ nghe Hào gọi, thì nhanh chân chạy lại. Dạ, của anh là 60.000 ạ. Hào lấy tiền, đưa cho chị phục vụ, kèm theo một nụ cười tỏ dữ ý cảm ơn. Mạnh thấy Hào đã tính tiền xong, thì cậu liền dụng. Đi nhanh thôi mày, kẻo không bay một lát là bị kẹt xe đấy. Nói rồi, Mạnh quay người đi nhanh ra xe. Hào cũng vội bước theo sau. Ra đến xe, Mạnh đưa cho Hào cái mũ bảo hiểm, rồi cậu lên xe để máy. Chờ cho Hào đã yên vị phía sau, Mạnh mới rồ ga phóng đi một mạch, đến nơi hẹn với Dung. Có độ khoảng 15 phút sau, Mạnh và Hào đã đến điểm hẹn với Dung. Đó là một quán cà phê vắng vẻ Ít người lai like vãng Ngó quanh một hồi không có thấy rung đâu cả Hào liền nói Chắc con nhỏ đó còn mải mê chưa ra đâu Thôi tao với mày vào kêu nước trước đi Mạnh gật đầu một cái Cùng Hào đi vào trong quán Nhìn thấy có khách Anh phục vụ từ sau quầy liền chạy ra nhanh Đến trước hai bàn Hào và Mạnh đang ngồi Anh ta lên tiếng hỏi Dạ hai anh muốn dùng gì ạ Hào nhìn sang Mạnh Thấy ánh mắt của thằng bạn, mạnh gật đầu một cái. Hào hiểu ý quay sang nói với anh phục vụ. Dạ cho em hai cà phê đen, anh nhé. Anh phục vụ dạ vâng một tiếng rồi quay người bước đi. Ngay lúc anh phục vụ vừa rời đi thì Dung cũng từ bên ngoài đi vào. Dung nhìn theo bóng lưng của anh phục vụ mà hô. Cho em thêm một cam vắt nữa anh nhé. Anh phục vụ ngay thấy thế thì liền quay lại gật đầu với cô một cái rồi tiếp tục bước đi. Dung ngồi xuống đối diện với Hào và Mạnh Cô đưa tay vuốt nhạy mái tóc Vừa làm cô vừa hỏi Hai đứa bay tới lâu chưa vậy? Hào vừa tức giận vừa nói Tao tới mới được hơn 30 phút thôi à? Ít đi mà Dung cười trừ với Hào một cái rồi tỏ ý hối lỗi Cô vừa định nói gì đó Chợt bị Mạnh cắt ngang Sao chó giết quen hả mày? Vừa mới tới mà mày dám nói Là tới hơn 30 phút rồi Mày định lừa ai hả? Anh phục vụ vừa quay đi Nước còn chưa mang ra Điều vô lý đó mày tưởng Dung tin hay sao chứ? Dung nghe Mạnh nói như thế thì chợt xấu hổ đỏ mặt. Mạnh không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net